Phiền, dép, chính là một câu cũng cảm thấy dư thừa. Sau đó tinh thần sa sút mà trốn tránh, tìm kiếm cảm giác mới. Cho đến thời điểm bất đắc dĩ sẽ nói một câu chúng ta chia tay đi. Thấy thầm tích phàm bộ ráng cam phấn. Anh bổ sung, khi đó đều là tuổi trẻ cuồng vọng, thiếu sót chính là hai chữ trách nhiệm thôi. Nhưng ai mà không chịu thương tổn mới trưởng thành chứ thầm tích phàm cười khổ. Nếu lúc ấy, mọi người có thể tâm tình bình tĩnh ngồi xuống từ từ nói chuyện. Hiện tại cũng sẽ không phải cái tình cảnh như thế này. Còn em cũng không ở cái tình trạng nắm bắt không nổi mọi thứ đến vậy. Rốt cuộc là bản thân đối với anh ta dư tình chưa dứt hay là trong tim còn không cam lòng. Cô vẫn chưa nói xong thì bỗng di động vang lên. Vừa thấy là điện thoại của Lý Sới. Vội bắt máy. Lý giới hỏi. Thầm tích phàm. Cô có sảnh không có muốn tới đây ăn sủi cảo cô thích nhân bánh là cái gì? Đúng rồi. chúng tôi đều ở trong nhà của Hà Tô Diệp. Cô còn chưa trả lời. Lý giới lại tiếp tục có sau hè hải sản thịt nạc đậu đũa cô thích ăn loại nào để mọi người gói nhiều một chút đúng là không cho người ta lấy một đường để từ chối mang theo hai con vịt nướng đến nhà Hà Tô Diệp vừa lên tầng đứng ở bậc cầu thang đã nghe thấy tiếng của Lý Sới Phương Khả Hâm cụ Con gái con lứa gì mà ngay cả cây sủi cảo cũng không gói nổi. Để tôi. Để tôi. Thầm tích phàm gõ cửa. Đập đến một lúc lâu mới có người ra mở. Đầy tay bột mì. Trên mặt cũng bị bôi từng vết từng vết ấm trắng. dáng vẻ mang chút tà khí. Xem ra là loại người rất thu hút đám nữ sinh. Mỹ Nhân. Em tìm ai cô lập tức liền miệng lắp bắp phun ra. Hà! Lý sới! Bên kia! Hà Tô Diệp đem đầu lò giò đi tới. Hướng về phía cô cười. Trên mặt cũng dính bột mì. dáng vẻ đúng là kiểu người đàn ông nội trợ. Phương Khả Hâm tuổi thân ngồi ở trên ghế sofa xem tivi. Còn có một vài người lần trước ở buổi họp mặt. Cùng cô chào hỏi. Lý giới thế mà lại rất hứng thú. Thấy cô lập tức lại mở đài. Tôi vừa nãy còn lại nhảy. Cô đã tới. Hiện tại có thể rồi. Thầm tích phàm nhanh tới giúp tôi gói sủi cảo Nhất định biết gói nha. Đừng nói cho tôi là cô không thể. Vẫn còn bị lý giới muốn làm bản thân dính đầy bột mì. Thầm tích phàm bất đắc dĩ. Hai tay lem luốc bột lại không thể đi lấy khăn phổi đi. Hà tô diệp rảnh rỗi liền chạy tới. Dùng khăn bông ướp giúp cô lau. Cởi xuống tạp dề của mình. Đưa cho thầm tích phàm. Tôi đi luộc sủi cảo. Không cần dùng tới. Anh xoay người đi vào phòng bíp. Khâu thiên ý vì sâu xa nhìn thẩm tích phàm một cái. Xoay người cũng đi vào. Phương khả hâm cắn cắn môi. Quay mặt đi chỗ khác thật mất tự nhiên. Khâu thiên dựa vào tủ lạnh. Nhìn hà tô diệp đem sủi cảo bỏ vào trong nồi. Chắc như đinh đóng cột nói. Cậu thích cô gái kia đúng không tay cầm cái khay rõ ràng hơi rung một chút. Hà Tô Diệp xoay người. Mang theo nụ cười. Hào Phóng thừa nhận. Ừ. Đúng thế. Nhanh như vậy đã bị cậu nhìn ra à nhưng thật ra Khâu Thiên lại bị anh dọa. Không thể nào. Không thể nào lập tức lại thay vào cái khuôn mặt tươi cười bất cần đời. Tớ cảm thấy cô gái kia cũng không tồi. Rất chân thật. Người lại ôn hòa. Ê. Cậu ngược lại nói rõ cũng không có. Hay là bị người ta cự tuyệt có lẽ là vẫn chưa thổ lộ đi. Thật sự là cái tên chậm chạp này. Hà Tô Diệp thở dài. Cậu có thể hay không không cần thông minh như vậy. Quả thực chính là khủng bố. Nếu Phương khả hâm biết chuyện tốt cậu làm, nhất định đem cậu hạ sát. Khâu thiên hử lạnh một tiếng, tớ chính là nhìn không thuận mắt cô ấy đối với cậu tốt ra sao? Cậu lại một bộ thế sao thật sự thế ạ? Chịu không nổi, vì sao con gái thích cậu luôn luôn nhiều hơn tớ? Cái việc kia đương nhiên cảm thấy khó chịu a hà Tô Diệp nheo lại ánh mắt. Trong lòng thầm nghĩ. Ngay cả mình đều biết cậu đối với Phương Khả Hâm có ý. Nếu không trước đây vì sao luôn bắt Lý giới theo mình lại nhảy cái tin tức cô ấy thích anh. Chỉ là hình như có chút đạo lý. Khâu Thiên nhanh chóng đi mở cái vùng cậu vì sao không đi thổ lộ hả. Hơi nước bốc lên. Trên cửa sổ bao phủ một tầng xương trắng. Khâu thiên tầm mắt có chút mơ hồ. Trong làn hơi ấy. Khuôn mặt Hà Tô Hiệp hiện ra sự tịch liêu thản nhiên. Không dứt đoạn quá khứ. Làm thế nào có tương lai. Tớ không muốn ép cô ấy. Cũng không mong cho cô ấy thấy áp lực. Chỉ cần đứng bên cạnh Cô ấy hạnh phúc là tốt rồi. Khâu thiên vỗ vỗ bờ vai anh. Không nghĩ tới con la đã tiến hóa nhanh như vậy. Thuyết tiến hóa của đa phải sửa lại thôi. Bữa cơm này. thẩm tích phàm thật sự ăn quá nhiều. Phải nói là mọi người đều ăn quá nhiều. Ôm bụng nằm ở trên sofa rên hừ hừ. Cũng không ai nhúc nhích. Lý giới kêu, anh, kiện vị tiêu thực phiến thẩm tích phàm liền nhớ tới lần trước Hà Tô Diệp có nhắc qua loại thuốc mới. Phi cười một chút, sau đó đã thấy anh bưng một cái bát gì đó tới đây. Đen tuyền nhưng thật ra rất thơm. Chẳng lẽ là loại thuốc mới? Không phải còn xin con giấu độc quyền mới tung ra thị trường sao? Ngay cả số đăng ký của Cục Y tế cũng không có. Anh vội đem tới để chúng ta làm thí nghiệm. Lại nói, có phải khi lấy cơ thể con người làm thí nghiệm đều có thể nhận tiền hay không? Cô thẩm tích phàm không nên không công làm kiếp con chuột bạch. Chỉ là quả thật uống rất ngon. Mùi vị sơn cha Còn có hương cam Khâu thiên khuấy một chút nếm thử Tường tận liệt cây ra các cái tên Sơn trà Mạch nha Thanh bì Ô mai Chỉ thực Đây chính là loại thuốc ông lão cố ấy muốn làm hà tô diệt nghiêm trang Đây là mình ở phòng thí nghiệm thích làm chơi Thế nào uống được hay không toàn bộ mọi người cười ấm lên. Nhao nhau đi múc thứ gì đó trong bát. Thẩm tích phàm không khỏi nhìn qua Hà Tô Diệp vài lần. Anh trống vào sofa. Tóc mái rơi xuống dưới. Che khuất nhân chung. Anh tới gần cô. Nhẹ giọng nói. Cô nhóc. Buổi tối ngày mai đi ăn kẹo hồ lô chứ cô nghênh hướng tới ánh mắt anh. Cười dài. Được thôi. Không gặp không về thẩm tích phàm nhớ tới sâu mứt quả kia. Màu đỏ nước đường bao lấy quả sơn tra tròn tròn. Không có hạt vừng sặc sỡ cùng bánh đậu. Chỉ là một sâu mứt quả đơn thuần. Cũng là thứ mỹ vị tuyệt vời nhất. Cô mãi mãi là một người theo cái chủ nghĩa lý tưởng hóa hoàn mỹ. Hy vọng tình yêu của bản thân. Không cần kim cương để trang điểm. Không cần vàng bạc làm đồ trang sức. Chỉ muốn tình yêu. Chính là cái hương vị đó của kẹo hồ lô. Sơn tra thêm nước đường. Có chua có ngọt. Trăm lần ăn cũng không chán. Mà hạ tô diệp. Có thể hay không là cái người kia. Trong tuyết lớn tung bay. Nơi góc đường tiếng người ồn ào huyên náo. Mà tới đưa cho cô một sâu mứt quả ấy. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz15 Yêu em là điều tốt nhất anh đã làm. Sinh lị. Chương 16 Hạnh nhân Hạnh nhân Phân làm hạnh nhân đắng và hạnh nhân ngọt. Đình khái bình xuyến. Vị đắng tác dụng ban đầu là chỉ ho giảm hen. Còn có công dùng thông phổi. Anh cầm lên thời gian biểu, nhìn xem thời gian, dựa vào ngày tháng, mới giận mình, thì ra đêm nay là giao thừa. Tòa nhà thí nghiệm của trường lành lạnh yên tĩnh. Chỉ có vài ánh đèn phòng nghiên cứu của cơ quan khoa học. Vãng lai like không thấy mấy người. Nghiên cứu sinh cùng làm việc từ sớm đã biến mất. Phòng thí nghiệm yên ứng sạch sẽ to như vậy liền chỉ có mình anh. Ba năm rồi. Cách tết của Hà Tô Diệp đều trôi qua thế này. Cả ngày lẫn đêm vội đầu vào thuốc. Trong liều lượng và các ca trực. Mỗi khi bà nội, bà ngoại gọi điện đến, anh luôn nói quá bận không thể về nhà được. Bất chi bất giác. Tiết đối với anh mà nói có cúng được mà không có cúng chẳng sao. Bởi vì không có nhà, không có người cùng nhau một chỗ đón giao thừa. Thời điểm 12 giờ, mùi hương của sủi cảo. Điện thoại chúc mừng năm mới nối liền không dứt. Là những thứ anh không muốn trải qua. Trong lòng anh một trận chua xót Thở dài một hơi thật mạnh. Chợt nghe trên hành lang một đoạn tiếng bước chân của giày cao gót. Nhỏ vụn. Có chút hỗn loạn. Không tự chủ được mà dừng lại công việc trên tay một lát. Chờ mong điều gì đây? Tiếng bước chân bóng im bặt Không ngoài dự đoán. Người tới sẽ đẩy cửa mà vào. Mang theo hộp cơm. Mỉm cười với anh nói. Hà Tô Diệp. Ăn sủi cào. Đừng bận nữa. Tối nay là đêm giao thừa rồi nhanh tới. Bằng không em sẽ ăn hết luôn anh luôn luôn cười cô. Bên trong phòng vô trùng ăn sủi cào. Có phải có chút không tôn trọng các dụng cụ thí nghiệm khoa học hay không đây? Khi ấy anh không nguyện ý về nhà đón năm mới. Chỉ đứng ở trong phòng thí nghiệm. Trương Nghi Lăng cùng anh mừng năm mới. Hai người ăn sủi cào. Bánh trôi ở trong phòng thí nghiệm. Sau đó khi quá nửa. Đêm anh sẽ đưa cô tới ga tàu hỏa. Một năm. Lại chỉ còn một mình anh Nhưng Trốn tránh như thế nào Thì trong lòng vẫn còn sự chống sống Không có cảm giác thân thuộc Anh cởi găng tay Lấy ra di động Ấm giấy số ông nội hà Bên lập tức có người nhận máy Giọng nói non nớt còn hôi sữa a nội Nhà cụ nội hà Tìm ai Anh phụt cười một tiếng. Đột nhiên trong lòng tràn đầy ung um nhu. Là chú. Hà thủ ô phải không đứa bé hừ một tiếng. Chú coi thường cháu. Cháu không phải là hà thủ ô. Cháu gọi là hà thủ tranh. Lập tức bên đầu dây có tiếng người tiếp lời. Tô Diệp. Bố. Mẹ. Mẹ. Điện thoại của Tô Diệp Anh không nghĩ ông sẽ vội vàng chạy tới Liên hòa khí với đứa cháu nhỏ Chú một lát sẽ trở về Nói cho bà nội Ông nội Nếu mọi người đã ăn cơm rồi thì không cần chờ chú nữa Chú cháu muốn bao lì xì nha Bằng không cháu không mở cửa cho chú Biết rồi Tên nhóc tham tiền cháu ngắt máy trước đợi lát nữa gặp. Được. Không gặp không về. Siêu thì đã sớm đóng cửa. May mà một quầy hàng nhỏ bên cạnh bệnh viện còn mở. Ông chủ tươi cười niềm nở. Nhiệt tình tiếp đón anh. Cậu nhóc. Nơi khác mới về à. Tặng quà mà mua nhiều. Tôi sẽ tính cậu rẻ một chút. Mọi người đều vui vẻ mừng năm mới Anh cười khổ dáng vẻ của bản thân đúng là có chút hào phóng Rất giống người ở xa mới về Một mình ngồi trên xe buýt Trên đường tới tới lui lui đều là những người vội vã Bác lái xe cười Tiểu tử Vận khí của cậu tốt thật Đây là chuyến xe cuối cùng của đêm nay Tan tầm chúc tôi cũng về nhà đón giao thừa. Anh cảm thấy đây là ý trời, là điểm tốt của năm tới. Thật sự đã lâu không như vậy. Người một nhà cùng nhau ngồi một chỗ ăn bữa cơm. Thành viên không nhiều. bao quanh một cây bàn vẫn không kín. Đứa cháu của anh vừa quái tinh xanh. Nói chuyện chọc cười. Một bữa cơm ăn xong cứ như vậy mà thuận hòa vui vẻ. Sau đó, mọi người lại ngồi xuống ghế sofa đợi tiệc tối mừng năm mới giao thừa. Hà thủ tranh cầm lon nước trái cây vui vẻ chạy tới. Một đầu vội vào lòng hà tu diệp. Chú! Đi giúp cháu bắn pháo hoa. Trong nhà văn hóa tụ tập không ít trẻ con. Âm thanh pháo hoa bùm bùm làm sáng cả vùng trời. Hà thổ tranh vui sướng chơi loạn. Trên mặt đất toàn là tuyết cứ chân cao chân thấp chạy. Trong tay còn nắm cây gậy ma thuật. Đốm lửa nhỏ phát ra. Làm tôn lên khuôn mặt nho nhỏ. Tròn tròn. Bộ bấm đây là thú vui trẻ thơ. Khoái trá. Thích thú. Thích thú. Hoan hỷ còn có cả hạnh phúc. Hà Tô Diệp nhớ tới bản thân trước đây. Cũng từng trải qua những điều vui vẻ giống thế. Nhưng. Hạnh phúc lại luôn luôn ngắn ngủi như vậy. Chơi loạn một lúc lâu. dây của Hà Thủ Tranh dính toàn là tuyết trắng. Đáng thương khổ sở gọi. Chú ơi anh đành phải bế cháu. Cùng nhau về nhà. Vừa ngồi xuống di động đã kêu lên Là tin nhắn chúc mừng của Lý Sới Sau đó là điện thoại từ phương khả hâm Khâu thiên Còn có một ít đám bạn họp cùng đồng nghiệp Hà thủ tranh thay giấy ngoan ngoán sữa trên người anh Đùa nghịch điện thoại di động Bỗng nhiên Dung một trận Đứa bé mồm miệng không rõ Chú Điện thoại của thầm cháu anh nhận lấy. Véo má hà thủ tranh. Chị ấy tên là thầm tích phàm. Không phải thầm cháu. Đứng lên đi ra phía bên ngoài tiếp điện thoại. Bên kia đầu dây chỗ của cô rất náo nhiệt. Đoán là ở khách sạn. Còn có âm thanh tiếng ly rượu va vào nhau. Thầm tích phàm cười nói. Tuy rằng còn chưa tới 12 giờ Nhưng tôi sợ lúc đó gọi điện thoại cho anh lại ngén mạng Cho nên sớm gọi phòng trừ Còn có Tôi sợ tôi chống đỡ không nổi tới lúc 12 giờ Bởi vì Hôm nay uống không ít rượu thần chí đã sắp không còn rõ ràng Trách không được cô nhóc một lúc mà nói lắm như vậy Anh hỏi uống vào bao nhiêu rồi. Thẩm tích phàm quanh co một lát. Hình như là nửa lít rượu trắng. Nửa lít rượu nho. Cảm giác uống đến no cả bụng. Cho nên. Thấy rất mệt. Còn chưa ăn được tẻo đồ ăn ngon nào. Đám người nhà tôi toàn bộ đều là sâu rượu. Mày một vòng từ đầu xuống cuối. Rồi lại từ dưới lên trên. Hơn hai mươi người. Ngay cả em họ tôi bị chút say đến chóng váng hôn mê. Cô lại nhảy nói xong còn khoa chân múa tay bên cạnh có đứa bé cười. Cô ơi cô uống nhiều rồi. Thầm tích phàm chừng nhóc. Cô còn uống được nữa sau đó lại tiếp lời cùng Hà Tô Diệp thành khẩn. Tôi có thể uống tiếp. Thật sự, tin hay không anh buổi tối tới tìm tôi. Kiếm ít lạc với đậu đũa làm món nhắm. Mở bình rượu ngũ lương. chúng ta không say không về. Rượu ngũ lương, loại rượu trắng nổi tiếng ở Tứ Xuyên làm bằng 5 loại lương thực. Pháo hoa nhiều màu sáng rực rỡ liên tiếp nổ. Chiếu xuống mặt anh. Hà Tây. To. To. D. I. E. B. Nhẹ nhàng cười. Nhóc con. Đừng thể hiện. Mau trở về ngủ đi còn uống nữa à. Còn uống tôi sẽ hầm thuốc đông cho cô. Nói thật dài một hồi lâu. Thầm tích phàm mới ngắt điện thoại. Hà tô diệp sờ sờ tay lạnh cóng. Vào phòng bíp đổ một cốc nước ấm. Cầm ở trên tay. Mở miệng muốn gọi hà thủ tranh. Phát hiện hình như cổ họng có chút khàn khàn. Đoán chắc là vừa lúc nãy do vội vã đi nhận điện thoại của thẩm tích phàm đã quên mặc thêm áo. Trong trời băng gió tuyết đứng hơn nửa tiếng đồng hồ. Người dù thân thể khỏe mạnh cũng chịu không nổi. Nhưng trong lòng anh cảm thấy thật ngọt ngào. Khóe miệng còn đọng lại ý cười thản nhiên. Hà thủ tranh nhìn thấy vội lắm mồm. Chú! dáng vẻ của chú hiện tại giống như đang lén lút ăn trộm cây gì đấy. Bố cháu khi ấy cũng cười như thế nha. Ngày hôm sau. Quả nhiên là có chút ho khan. Anh vẫn mặc kệ. Chạy ra phía trước siêu thị mới mở cửa mua một đống lớn gì đó. Lại gọi điện thoại cho cậu. Muốn hai người cùng đi tới nhà ông ngoài chúc Tết. Ông ngoại Hà Tô Diệp là người quyền cao chức trọng trong quân đội. Bởi vì nghiêm khắc. Tác phong cứng rắn. Đối với con cái đều yêu cầu nghiêm ngặt. Hà Tô Diệp là đứa cháu ông yêu quý. Lại cực kỳ cưng chiều, không có chút nào che giấu. Từ sau khi mẹ qua đời, số lần Hà Tô Diệp đi đến nhà ông ngoại không những giảm mà ngược lại còn tăng lên. Ngày lễ ngày Tết đều sẽ tới ăn cơm. Nhưng thật ra những người thân trong gia đình đối với anh mà nói, thì số lần gặp bố mình lại ít nhất. Sau khi một bên phát lì xì xong cho bọn nhóc. Khai tiệc trở nên vô cùng náo nhiệt. Người nhà họ rất đông. Cậu của Hà Tô Diệp có ba người con. Dì có một. Thêm vào cả đám trẻ nhỏ xếp đầy mấy cái bàn. Ông ngoại rất mang tác phong của trưởng họ. Ăn xong rồi liền đi tới thư phòng. Con cháu tập mãi thành thói quen. Không khí nhất thời sôi động lên. Cậu của Hà Tô Diệp ngồi ở bên cạnh anh. Nhóc! Thế nào mà còn chưa thấy cháu mang bạn gái về cho chúng ta nhìn mặt mọi người đều cười ấm lên. Cháu gái của anh tò mò hỏi. Bạn gái là cái gì vậy một cháu trai khác rào rạc đắc ý? Bạn gái mà cũng không biết. Chính là cô gái có thể cùng cậu chơi trò yêu đương ấy lời trẻ nhỏ vô ý. Toàn bộ mọi người đều cười vang. Ngay cả bà Bảo mẫu cũng đều che miệng vùng trộm cười. Hà Tô Diệp cũng mỉm cười. Việc này gấp không được. Chờ tới lúc thích hợp đi những người khác không để yên. Đều khuyến khích. Không được. Không được. Phạt rượu phạt rượu. Mau cho cậu ấy uống no một chút cơm ăn vào. Anh cũng hơi hơi uống nhiều. Đi toilet làm ướt mặt. Bà ngoại rất gọi anh. Tô Diệp. Ông ngoại gọi cháu đến thư phòng. Ông ngoại rất ngồi chơi cờ bên cái bàn, thấy anh bước vào, gọi anh, "Tô Diệp, giúp ông hạ bàn nào." Chơi cờ chắc ý ông là chơi cho hết một ván đang dở dang ấy anh nhận quân trắng. Ông ngoại lấy quân đen. Bởi vì không phải thường xuyên chơi cờ. Anh một lúc đã thua trận. Ông gật gật đầu. Cho dù thua nhưng vẫn không tồi. Lâu rồi không chơi nhỉ. Hà Tô Diệp cẩn thận ngẫm lại chắc là hơn một năm. Ông ngoại rất nâng chén trà lên uống một ngụm. "Xem thử giúp ông cái chân này đi. Di chứng sau chiến tranh. Vừa lúc trời lạnh liền đau nhức." Thừa lúc anh khám bệnh, ông trầm rãi mở miệng, "Tô Diệp, chúng ta chưa từng oán giận bố cháu." Anh nhẹ nhàng vâng một tiếng. Ông ngoại tiếp tục, "Giống như ông Con người bảo thủ không hoàn toàn mất nhân tình. Ông vẫn luôn hy vọng lúc tuổi già có con cháu kề cận bên gối. Bố cháu chỉ có một đứa con. Mẹ cháu cũng không còn. Sau khi già nó sẽ thật cô hoạnh. Mũi anh có chút chua xót, Không dám ngẩn đầu nhìn ông ngoại. Cháu biết rồi, ông à. Ông thông ra lần trước đến uống trà. Đã cùng ông nhắc tới chuyện hai bố con cháu. Ông quyết định dù có thế nào cũng phải mắng cho cháu thông suốt. Nhưng, tô diệp của ông là đứa trẻ hiểu chuyện. Sẽ biết làm thế nào. Cháu có cơ hội nhất định tìm bố nói chuyện. Đầu đường ngày đầu tiên của năm mới. Đã rộn ràng náo nhiệt đầy người. Thật lâu không thấy mặt trời ẩn bên trong làn mây giọt nước trên cây. Trên tường. Cho dù là ánh nắng ảm đảm. Cũng thấy ấm ám. Có thể làm băng tuyết tan ra. Uống rượu vào. Gió thổi. Anh bị lo rất nặng. Băng qua đường đi tới hiểu thuốc đông y lớn nhất thành phố. Chuẩn bị cây ít thuốc chặn lại bệnh một chút nhà thuốc chỉ có ba nữ dược sĩ trực ban một người trung niên đang nổi cơn thịnh nộ hiểu thuốc của các người làm ăn thế nào vậy bốc thuốc thì làm mất đơn tôi là chỉ bệnh mới dùng thuốc này các người trần trừ cái gì mà không bốc luôn lúc ấy ông chủ đâu tôi muốn kiện một cô gái nói chuyện tới mức sôi sảy Thực xin lỗi, tôi sẽ tìm thử, sẽ đi tìm ngay Hà Tô Diệp tiến lên, cùng một dược sĩ khác nói chuyện. Cho tôi gây ma hoàng 10 giờ, hạnh nhân 10 giờ, tử huyển 10 giờ, bạch tiện 10 giờ, bách bộ 10 giờ, trần bì 20 giờ, cắt cánh 10 giờ, cam thảo 20 giờ. Chia thành ba thang. Gói mang về. Người trung niên kỳ quái nhìn anh. Anh cười cười không ra tiếng. Cuối cùng người trung niên ấy hỏi anh. Cậu nhóc. Ông cổ nhà tôi bị bệnh đau dạ dày tái phát. Mới đầu năm mới bắt tôi tới lấy thuốc. Nhưng đơn thuốc bị bọn họ làm mất rồi. Có thể giúp tôi một việc. Đem thuốc gây lại không. Anh một đường ho lụ khổ mà về nhà. Trong lòng cười khổ. Thì ra bác sĩ cũng có thể sinh bệnh. Sau này không thể ở trước mặt bệnh nhân mà cậy mạnh. Nhớ tới bản thân đã bao nhiêu năm không ốm đau gì. Thế mà lại dính phải cây bệnh viêm phổi cảm lạnh. Lúc này di động vang lên. Anh vội nhìn. Là tin nhắn của Trầm Tích phàm Hà Tô Diệp. Buổi tối hôm qua tôi có phải đã say chết rồi không? Tán sóc với anh rất nhiều lời dâu ông nọ cắm cầm bà kia. Anh nhất định trăm ngàn lần đừng để ý nha. Anh nhắn lại. Sẽ không? Lúc cô say nói đặc biệt ít. Chỉ có hừ hừ thôi không thể nào. Mẹ tôi nói tối hôm qua tôi ôm điện thoại nói liên miên cằn nhằn mãi không dứt Hiện tại anh ở đâu tôi ở trên xe buýt. Có chút lo khan Định về nhà uống thuốc. Khi anh vừa về tới cửa tiểu khu. Đã thấy thẩm tích phàm đứng ở cạnh cửa nhà mình. run cầm cập anh vội bước nhanh đến. Cố gắng đè nén cơn ho đang ở tới. Nhóc con. Làm sao vậy thầm tích phàm ngẩn đầu. Khuôn mặt lạnh cóng hồng hồng. Anh không phải nói anh bị bệnh sao. Tôi đến thăm bệnh. Một cơn giận dữ không lý do của anh vừa đến. Cô là đứa ngốc hả? Trời lạnh thế này. Thể chất cô yếu như sen đứng ở ngoài trời không sinh bệnh mới lạ cô không biết hiện tại bệnh viện chỉ có khám cho các ca cấp cứu cũng không phải chuyên gia giáo sư tòa trần. nếu năm mới cô bị cảm cũng tới phát sốt cũng chỉ có cô khóc dòng thôi bị anh vô lý đè đầu ra da mắng như vậy thẩm tích phàm cảm thấy vạn phần ủy khuất yếu ớt biện hộ ốm thì anh gây thuốc đông cho tôi tôi không sợ đắng. Tôi sẽ uống. Giống rượu thôi. Một ngụm là xong. Hà Tô Diệp thế này mới ý thức được chính mình vừa rồi. Khẩu khí thật sự rất nghiêm khắc. Câu trả lời của thẩm tích phàm làm tim anh mạnh mẽ nhảy lên mấy tiếng thùm thụt. Quay mặt qua chỗ khác. Hơi khó xử. Cô nhóc. Tôi mới vừa rồi nói hơi quá lời. Đừng tức giận Nhanh vào trong đi Trời lạnh Anh trước tiên chọn lấy ít ma hoàng cùng cam thảo Dùng nước sôi hãm một lát Sau khi chuẩn bị tốt mới đưa cho thầm tích phàm Dặn cô Mau uống hết đi Cẩn thận bị cảm Thầm tích phàm ngồi ngay ngắn lên Nhìn các vị thuốc kỳ quái trong túi sau đó nhặt ra một viên hạnh nhân Hà Tô Diệp Đây không phải hạnh nhân sao Tôi có thể nếm thử hay không nói xong liền quăng vào miệng Hà Tô Diệp không kịp ngăn cô lại Mắt đã thấy cô cao mày kêu đắng chết mất Cái mùi gì lạ vậy Đây mà là hạnh nhân Hà Tô Diệp anh lừa tôi Anh cười rộ lên, đây là hạnh nhân đắng cô cho là cây đồ khô bên trong kia. Quỳ u y tê hơi a mơ ăn. Hạnh nhân dùng để đình khái bình xuyến. Vì đắng tác dùng ban đầu là chỉ ho giảm hen. Còn có công dùng thông phổi Tôi là bị ho viêm phế quản Cho nên dùng ma hoàng. Cam thảo. Cắt cánh. Tử Nguyễn uống kèm. Thẩm tích phàm chỉ đành trợn trắng mắt. Xem ra tôi năm nay vẫn may đầu năm bất lợi rồi. Thừa dịp hạ tô Diệp đi đun thuốc đông y. Thẩm tích phàm vào trong thư phòng của anh. Cô muốn tìm mấy bài thuốc đơn giản về đông y đọc thử xem. Đỡ phải bị người ta cười trắng mắt. Thẩm tích phàm tìm từng cuốn một. Cuối cùng. Thấy một quyển thích hợp với bản thân đông y học dùng cho các loại thuốc đông y chuyên ngành. Mở ra liền thấy. Thì ra đây chính là giáo trình chính quy ngành học của Hà Tô Diệp. Trên mặt giấy còn bị gạch gạch bút nhớ mấy chỗ quan trọng phần giải thích. Không học thuộc đầy dấu bút xanh. Đỏ. Xem ra học rất chăm chỉ đây. Cô lật từng trang một tính năng thuốc đông y, pha chế thuốc đông y, cây đơn thuốc đông y, liều lượng thuốc cùng cách dùng, đầy đủ gớm. ơ, cái ảnh chụp gì đây? tấm ảnh hé ra, thật bình thường. một đám người. bên trong có hà tô diệt, lý Sới, khâu thiên, phương khả hâm, còn có một cô gái. Rất xinh Người này trầm tích phạm chưa từng gặp qua Dù tại bất cứ cuộc hội họp gì Hay trường hợp nào Nhưng trực giác của phụ nữ nói cho cô biết Người con gái này cùng Hà Tô Diệp có liên quan Không có dấu vết gì để lại Lý Sới chưa từng nhắc qua Những người khác cũng không hề đề cập tới Cô thật lâu trước đây đã thấy rất kỳ quái rồi. Hà Tô Diệp. Một người đàn ông tốt như vậy. Tuyệt vời như vậy. Vì sao không thể có bạn gái? Đáp án kia có phải hay không ngay tại nơi này. Chính là cô gái đó. Mọi người cố gắng lảng tránh một người là nỗi đau của anh. Hà Tô Diệp ở phòng bếp gọi với lên. Nhóc con, thuốc của cô sắp nguội rồi. Mau tới uống cô luống cuốn tay chân đem sách gập lại. Nhét vào trong giá. Ở nhà bếp, Hà Tô Diệp đang cho vào trong nồi điện thêm nước. Mùi vị của thuốc đông y nhanh chóng tỏa ra. Cô ngửi thấy đắng. Thật đắng. Vì sao trên thế giới có thể có nhiều người như vậy vì tình mà khổ sở? Giống với bản thân Cùng nhau mua dây buộc mình Chịu đựng khó khăn trôi qua không muốn quay đầu Cô đã từng đọc qua một cái tô bích Có vài người mười năm như một ngày chỉ yêu có độc một người Ở đáy lòng đen tối Bọn họ vì anh ta mở ra cả một vùng đất hoang vu Trong cuộc hành trình đơn độc Bọn họ lặp lại cùng một giấc mộng Trong mộng có người ấy đã cao chạy xa bay cùng thứ tình yêu mà anh ta mang đến. Bọn họ vì vậy thừa nhận, gánh nặng này cũng có chút vui vẻ. Nhưng, sự thay đổi của những gì đã có đều xảy ra trong một đêm. Tất cả những thứ ấm áp bỗng sưng chuyển thành băng giá. Bọn họ đột nhiên trở nên già nua. cận kỳ cái chết. Lúc chết. Miệng nỉ non vẫn là tên của anh ta Tình này cảnh này vạn phần vĩ đại Quả thực lúc dịch đoạn này mình vẫn không hiểu cái tô này muốn nói về điều gì Ai có thể hiểu làm ơn chỉ giúp cô không có dũng khí hỏi lại hà tô diệp Giống như chính mình không muốn bất luận ai khác nhắc tới đoạn tình cảm đã qua của bản thân Trong lòng cô có chỗ dần dần chìm xuống tim, lạnh thấu xương. Vì sao sẽ thành ra như vậy? Tại sao có thể vì Hà Tô Diệp cảm thấy đau lòng cùng thương cảm? Vì sao rất muốn khóc? Vì sao muốn vút đi những ưu sầu trên mi anh? Anh luôn thản nhiên tươi cười. Cô lại nhận thấy thật miễn cứng, bỗng nhiên. Thẩm tích phàm không dám hy vọng anh đối với mình tốt. Cô thừa nhận không nổi. Cũng không xứng. Những hạnh phúc này tất cả nên dành cho người khác. Cô không có dũng khí để đối diện. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện od.xyz16 Yêu em là điều tốt nhất anh đã làm. Sinh lị chương 17 Cát hoa hoa sắn dây. Cát hoa là nổ hoa chưa nở của cây sắn dây. Có tác dụng giải rượu. Dùng cho trường hợp uống rượu quá độ. Vậy mà lại giải không được cơn nghiện của con tim. Ngày mùng 4 tết. Thẩm tích phàm mang theo cháu gái đi mua sách. Bé mới lên lớp 5. Mà giống như bà cổ non. Đối với tiểu thuyết tuổi tin không thèm để ý đến Ngây thơ Nhàm chán Cháu đều không đọc Vì cái gì mà vẫn còn nhiều người lớn tung tụm vào đấy Quả nhiên Một giá toàn tiểu thuyết tuổi tin Người đứng Kẻ ngồi xổm Thậm chí là cả ngồi mệt ra đất Đủ các loại tư thế khác nhau Trong biển sách đi lại một vòng thầm tích phàm cảm thán. Mình đúng là lũ lẫn. Tất cả đều chẳng phải sách cần tới. Nhưng đến lúc thanh toán tiền cháu gái kỳ quái hỏi. Cô à cô không phải nói không thấy sách đọc sao? Thế mà mua nhiều thế này. Bị người chọc phá suy nghĩ. Cô cuốn quýt đem sách cầm lên sắp xếp gọn lại. Đâu? Đâu? Cô sắp phải đi nước ngoài rồi. Cho nên đều là sách giáo khoa. Cháu gái không thể tin mà nhìn cô nhỏ giọng nói thầm. Mua hết toàn là sách đông y cô định lừa ai đấy. Lúc ra đến cửa. Người người tấp nập. Cô mua lắm sách. Đành phải ôm trong tay. Bỗng nhiên. Có người vỗ bà vai của mình. tỷ Hừng, a sơn, quy, quy, mơ, tỉ, y, cơ, hừng, phạm có muốn tôi giúp cô không cô quay mặt lại. Lập tức mồm miệng lắp bắp. À, chúc mừng năm mới. Hà Tô Diệp, mấy cách này không nặng, không làm phiền anh. Sau khi nói xong cô không dám nhìn Hà Tô Diệp, mặt hơi hồng hồng. Thế nhưng... Hà Thủ Tranh đứng ở một bên sen vào. Chị Thoạt nhìn thật vất vả nha. Chú làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn cô thế mới chú ý tới một cậu bé trắng trẻo đứng bên cạnh Hà Tô Diệp. Mắt liền sáng ngời. Trong lòng thầm than... Ghen nhà Hà Tô Diệp thật sự là vạn giảm mới tìm được một. Thằng bé nhìn giống như kim đồng bên Phật bà Quan Âm. Nói vậy. Hà Tô Diệp lúc còn nhỏ chắc cũng là cây dáng vẻ người gặp người thích như thế này sao. Nhìn qua một cách liền yêu quý đứa bé này. Hà Thủ Tranh cũng không tránh cái tầm mắt nhiệt hỏa của cô. Cười tủm tỉm nhìn tên. Hừm. A, Sơn, Quy, Quy, Mơ, T, Y, Cơn, Hơn, Phạm, Chị Ngoại hình chỉ thật xinh đẹp, giống với loại em thích. Chính là ớp di hép bơ kia phụt, ôi nước của tôi. Đây là ớp di hép bơ của nhóc. Thì này cũng khá phết Hà Tô Diệp lúc nhỏ tuyệt đối không thể có cái lời lẽ đường mật như thế này. Cô dám khẳng định. Có điều một cô gái 25 tuổi thế mà bị một cậu nhóc nói tới nở gan nở ruột. Thật sự là chuyện bất đắc dĩ. Cô che giấu không nổi cảm xúc, cười toi toét Hà Tô Diệp, nhóc thật đáng yêu. Hà Tô Diệp xoa xoa đầu Hà Thủ Tranh. Ngược lại nhìn đám sách trên tay thẩm tích phàm. Anh rút ra một quyển. Lại dùng tay còn lại giúp cô cầm một túi sách khác. Lật ra vài tờ hỏi. Quyển sách này hay đấy. Cho tôi mượn đọc vài ngày được không cô vội vàng gật đầu. Không sao. Anh cầm lấy mà đọc. Muốn đọc bao lâu cũng được. Trên xe buýt thầm tích phàm đau khổ mãi trong tay cầm ngần này sách thuốc đông y mà cao mày. Có thể Hà Tô Diệp phát hiện ra tâm tư của cô rồi hay không cô muốn học chút kiến thức đông y. Đỡ phải lúc nào cũng trở thành trò cười trước mặt anh. Cô cảm thấy thực mất mặt. Tuy rằng điều này rất hợp tình hợp lý. Cô muốn lúc nói chuyện cùng anh sẽ có thêm đề tài. Dù cho anh luôn là cách tính tình kiên nhẫn như vậy mà nghe cô lại nhảy cô muốn muốn đến gần bên anh. Hiểu biết thế giới của riêng anh. Cách lính vừa cô từ trước đến nay không hề liên quan đến. Vậy mà lại có những cái tên thuốc thật dễ nghe một lan. Bán biên liên. Hoa khoản đông. Có tác dụng thần kỳ thì ra không riêng gì nước. Rượu. Dấm cũng có thể làm thuốc dẫn, thậm chí còn có thể chưng cất, chế dạng xương, ua, lên men thuốc đến bệnh trừ cảm, bệnh phổi. Bệnh dạ dày hay về khí huyết cũng không phải không có khả năng trị khỏi đông y là một lĩnh vực thần kỳ, là sự lắng đọng của ngàn năm văn hóa và cũng là báo vật mà nhiều thế hệ của dân tộc truyền lại. Vậy mà bên này Hà Thủ Tranh nhìn bóng dáng rời đi của thẩm tích phàm đến xuất thần chỉ gái xinh đẹp tên là gì nhỉ? Hà Tô Diệp giật mình, xoay người lại véo véo cái má tròn mịn của nhóc. Sao Hà? Vừa rồi quên mất bắt chuyện với người ta. Hà Thủ Tranh không phục chú, nói chuyện với chú sẽ làm cho cháu hiểu thành chú đang ghen. Sau đó nhóc cầm lấy quyển sách kia, tò mò hỏi, a quyển sách này cổ nội cũng có. Chú mượn làm cái gì anh phục? Tê cười kéo tay hà thủ tranh chuyện của người lớn không tới nhóc quản, bạn nhỏ hà thủ. Năm nay vận khí thật sự rất hên. Trực ban ở khách sạn chưa đến lượt mình. Mừng rỡ cô ở nhà nhàn nhã tự tại. Chuẩn bị tài liệu du học nước ngoài. Tuy rằng quản lý khách sạn là cái nghề sống yên phận. Nhưng cô chắc chắn không chán ghép. Thậm chí còn có chút vui vẻ. Cô thích đứng trên thảm cỏ của khách sạn thưởng thức bầu trời xanh. Nắm nhìn tia nắng hắt lên cửa sổ trong suốt. Những vị khách đi tới với thần thái khác nhau. Dù là vất vả. Thường xuyên sẽ có vài người khách soi mói. Tức giận. Nhưng mỗi khi xử lý tốt một việc. Cô đều cảm thấy thật thỏa mãn. Thẩm tích phàm thở dài một hơi. Hơn 20 trường. Từ những đại học tốt nhất ở Las Vegas. Hay học viện quản trị nhà hàng khách sản cô nên cho tới cả tại các trường tại California. Lúc học đại học. Cô một lòng muốn theo học ở học viện Cô nên Nhưng trong điều kiện nhập học lại cần 3 năm kinh nghiệm quản lý khách sạn. Vì thế nên cô mới không do dự mà dẫn thân vào làm việc. Thế mà hiện tại cô lại đang cầu mong có thể bị Đại học Ben Sinvania kia nhìn trúng. Nhưng như thế này có tốt không? Rõ ràng trong lòng có khúc mắc Về quá khứ đã qua của anh Rõ ràng nói với bản thân không thể lún vào quá sâu Rõ ràng có chút cố ý làng tránh hà tô diệt Nhưng cô vẫn không thể kìm nén được bản thân mà mong nhớ anh Rồi sẽ rất hứng thú mà đi nghiên cứu thuốc đông y Thật sự là một đứa ngỡ ngẩn Cảm xúc cuộc sống của cô hòng bét Nghĩ nát ớt đều tìm không ra manh mối. Cô đến tột cùng phải làm thế nào bây giờ? Chị ơi yêu đây tung hoa thư đề cử ra nước ngoài của cô là do Trình Tổng viết. Tin tức không biết thế nào lại lộ ra ngoài. Các quản lý cấp cao và mọi người đều biết. Lâm ớt thâm là người đầu tiên đến tìm cô. Sắc mặt xanh mét. Ơt đến hỏi. Cô tại sao muốn ra nước ngoài cũng không nói một tiếng. Lúc ấy, thẩm tích phàm đang ăn thêm cơm ở nhà ăn nhân viên. Một chút không cẩn thận đã bị hóc cây xương của món sườn xào chua ngọt. Cô đau đến nghe răng trợn mắt. Lâm ướp thâm. Hiện tại anh biết cũng đâu có muộn Lâm ướp thâm ngồi xuống trước mặt cô. Thở dài. Em gái. Luôn tùy hứng như vậy Nghĩ cái gì thì làm cái đó Thầm tích phàm xoa quai hàm Vừa không quên chọn miếng sườn lớn Lâm ước thầm Tôi lần này nghiêm túc Du học là ước mơ của tôi Không hoàn thành được tôi sẽ chết không nhắm mắt Đây tuyệt đối không hồ đồ Tin tưởng tôi Đúng vậy anh bất đắc dĩ cười Tôi thật ra cũng không tức giận. Chỉ là cô đột nhiên cho tôi một việc trở tay không kịp như vậy. Thật sự là thật khó xử ác. Cô cuối cùng đem tầm mắt từ miếng sườn lợn rời đi. À việc này, lâm ớt thâm, anh khó xử cái gì? Lâm ớt thâm đứng dậy. Xoa xoa đầu của cô. Nói ra cái quan điểm chém đinh chặt sắt. Em gái, thật đúng là một tiểu yêu tinh phiền toái. Chờ cô ăn xong sườn, bưng lên chè đậu xanh, còn chưa cho tới miệng. Bên kia ẩm thanh xa xôi của hứa hướng nhã đã truyền tới. Hay cho cái đồ cháo này. Bỏ lại chúng tôi đi theo đuổi cách tiền đồ sáng lạn của bản thân. Cô cười hì hì chè đậu xanh ăn ngon lắm quản lý hứa vất vả rồi hứa hướng nhã nửa hâm mộ nửa là tiếc hận nói đáng tiếc chức vụ cao như vậy nói quăng liền mất tôi thay cô cảm thấy thật đáng tiếc thẩm tích phàm lắc đầu ngà voi tôi hỏi cô năm ngoái khi tôi được nhận chức vụ giám đốc bộ phận phòng Nói thật, cô có phục hay không hứa hướng nhã gật đầu phi thường rõ ràng? Đương nhiên không phục. Không riêng gì tôi. Rất nhiều người đều chờ xem trò cười của cô nha vậy đúng rồi cô nheo lại ánh mắt. Chính bản thân tôi cũng không phục. Cho nên tôi nghĩ học thêm một ít. Sẽ nâng cao được một chút hình thức quản lý khách sản Trung Quốc ngày nay đang cùng quốc tế phát triển. Suy ra sự phục vụ của các khách sản mắt xích lớn chắc chắn ngày càng thêm chuyên nghiệp hóa. Tự do hóa. Đó là xu hướng lớn của các nhà quản lý khách sản. Mấy thứ này chỉ có ở Mỹ. Thụy sĩ. Không có ở Trung Quốc. Trầm mặt một lúc lâu sau, hứa hướng nhã trầm rãi mở miệng. Cô cùng cái tên nghiêm hằng kia là thế nào hư cô uống vào nửa bát chè đậu xanh vào trong miệng. Không có là thế nào. Chính là thế thôi. Nói bừa. Hôm ấy lúc ở vũ hội. Mọi người đều nhìn ra giữa hai người có vấn đề. Tết vài ngày cô không đến trực. Bên trong khách sạn đều lan truyền đến điên loạn mất rồi. Thật sự hơi quá đáng. Nói cô là cái gì gì tình nhân bao của hắn. Cô còn chưa nuốt xuống, lập tức chết sặc. Anh ta chính là mối tình đầu của tôi, hiện tại đã đủ rõ ràng chưa? Hứa hướng nhã trợn to mắt, hoa, thì ra mối tình đầu của cô hiện tại lại có kiện như vậy. 2. Tôi kỳ thật là muốn nói tên con trai này thật sự quá đáng cô buông thiệt. Thở dài. Tôi không muốn thảo luận về vấn đề nghiêm hằng Tôi chỉ quan tâm có thể ra nước ngoài hay không. Nói cách khác, tương lai là chủ yếu, cách khác không là vấn đề. Hứa hướng nhã cân nhắc một chút. Cuối cùng nói ra miệng. Cháu. Cô phải cẩn thận một chút. Miệng lưới người đời đáng sợ. Làm việc ở khách sản như trong miếng băng mỏng. Giám đốc bộ phận phòng trước đây cũng là bởi vì có quan hệ liên lụy với khách mà bị xa thải. Quy định của khách sản tin cô. Tôi cũng rõ ràng thiên hạ chẳng hề thiếu người tốt. Nhưng nắm được ít chứng cứ mà đi sinh sự thì quả thực có khối người. Tuy rằng cô muốn ra nước ngoài Nhưng nếu trước khi đi cô gặp phải loại sự tình này Tương lai tiền đổ thăng chức cũng sẽ thật gian nan Một dòng nước ấm trào lên trong lòng thẩm tích phàm chân thành nói cám ơn cô Ngày tử tử trôi Tháng ba chưa tới là cây xét lành lạnh Hơi hơi có chút ý vị của mùa xuân kéo dài Khách sạn cũng nghênh đón mùa ế ẩm. Dựa theo nguyên kế hoạch, tân cắt của cổ Nam Hoa Đình sẽ chọn dùng hình thức phòng hành chính mới nhất của Singapore để tiến hành thay đổi. Cô nghĩ đây có lẽ chính là công việc quan trọng cuối cùng của mình. Ngày đó sau khi hoàn thành xong trình tổng cố ý dẫn theo vài vị đồng hành đi tham quan Phản ứng đều nhất trí rất tốt Trong bữa tiệc Thầm tích phàm uống không ít rượu Trở lại văn phòng choáng váng hồ đồ May mắn cô sớm chuẩn bị từ chức Nay theo quy định giao lại cho cấp dưới Mượn việc rượu mạnh Cô nằm ở trên sofa ngủ một lúc. Cô ngủ cũng không ngon. Luôn hốt hoảng cảm thấy có người đang gọi tên của mình. Cẩn thận nghe lại. Là giọng nói của nghiêm hằng, Tiếng kêu như vậy, giống như lời ly biệt. Sau này không hẹn, vĩnh viễn không gặp nhau. Cô bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Bài hát hai con hổ cô một lúc liền phản ứng lại Lý Sới. Chỉ có anh mới xứng với tiếng chung đáng yêu, nhí nhố, ngây thơ như vậy. Hôm nay Lý Sới nhanh nhanh nhó nhó. Nói chuyện ngập ngừng. Quanh co nửa ngày mới phun ra. Thầm tích phàm. Hôm nay là sinh nhật của tôi. Không biết có thể hân hạnh được đón tiếp cô hay không. Thầm tích phàm cười rộ lên, ra là vậy, tôi nhất định tới, sao hả? Sợ tôi từ chối lý giới thở phào. Là thế này, tôi quyết định mang bạn gái đến cho mấy người nhìn một cái. Tốt xấu gì cô cũng là đối tượng xem mặt cuối cùng của tôi. Tôi sợ cô đến lúc đó lại diễn cái vai trong mấy bộ phim truyền hình lúc 8 giờ. Cô cười ha hà Lý sới Anh làm người không chân thành rồi Sao hả Vui mới tình cũ cùng đun một lò lý sới lập tức miệng lưới trơn chu Đúng thế Đúng thế Nếu bà xã của tôi không ngại Tôi có thể miễn cứng cho cô làm thiếp Phi thẩm tích phàm nhổ anh một phát Nằm mơ đi Sinh nhật thật sự là một ngày lễ long trọng, mỗi người một năm chỉ có một lần. Cô đi trung tâm thương mại rảo quanh một vòng. Vừa lúc bị một cái vòng phỉ thúy lớn thu hút. Cô nghĩ, tặng một đôi phỉ thúy treo trang trí. Vừa là quà tặng sinh nhật lại coi như quà gặp mặt. Các cặp tình nhân đều rất thích. Trên đường đi cô suy nghĩ quen biết Hà Tô Diệp lâu như vậy, lại không biết sinh nhật của anh. Lý Sới mời ở nhà hàng bao trọn gói. Có các món ăn tứ xuyên đặc sắc nhất của thành phố. Tuy người không nhiều lắm, nhưng đủ linh đình. Sau khi thẩm tích phàm bước vào ánh mắt đầu tiên nhìn thấy một cô gái yêu kiều xinh đẹp. Kéo cánh tay Lý Sới. Cười nói cùng khâu thiên cái gì đó Lý giới mắt sắc Thấy thẩm tích phàm lập tức khoa chân múa tay vui sướng Bên này, bên này Cô gái xoay người lại Lý giới đây là cô thẩm Rất xinh đẹp Rất khí chất làm việc tại khách sạn lâu như vậy Cô một lúc liền mò ra được lai lịch của cô gái kia Là một cô gái vùng tứ xuyên Nói chuyện vừa cay vừa mạnh Nhưng tới lui Giao tiếp rất tốt Cô cười cười Xin chào Tôi tên Thẩm Tích phàm Là đối tượng xem mặt cuối cùng của Lý Sới Tất cả mọi người cười rộ lên Đôi mắt cô gái sáng ngời Em là đối tượng xem mặt chung kết của Lý Sới Em tên là Tô Sam Sam trong tây Sam Không phải là đoạn Tô Tam chia cách huyện Hồng Đồng. Cách Tô Tam chia đâu nhé? Sam và Tam có cách đọc giống nhau đều là san. Nên cô người yêu mới này nói như vậy còn Tô Tam chia cách huyện Hồng Đồng. Là một trường đoạn trong vở kinh kịch Tô Tam khơi giải. Càng nhiều âm thanh cười dữ dội hơn cô sau khi ngồi xuống vội nhìn quanh bốn phía A. Hà Tô Diệp đâu? Khâu thiên vùng trộm cười. Tiêm tiêm giác đang ở phòng thí nghiệm. Nói giáo sư đang mắng đám nghiên cứu sinh. Khiến cậu ta thành khán giả giải vây. Lập tức sẽ tới đây ngay. Cô trợn tròn mắt. Vì sao gọi Hà Tô Diệp là tiêm tiêm giác tiểu hà tài lộ tiêm tiêm giác? Tạo Hữu mỹ nữ lập thượng đầu. À! Nói tới liền tới rồi. Gió xuân phơi phới. Cái sáng vẻ không ám tí bụi bặm kia. Thật sự làm người ta ghen tỉ mà. Ở chương 12 mình đã giải thích qua rồi. Đây là hai câu thơ hình như đã lâu không thấy Hà tô diệt. Anh gầy. Nhưng càng hiện ra cái sống mũi cao thẳng cùng chiếc cầm kiên nghị. Tinh thần thế mà thật sự rất tốt. Càng có cái vẻ khí vũ hiên ngang. Cô lại thấy buồn bực. Vì sao càng nhìn Hà Tô Diệp càng cảm thấy đẹp trai thế này. Rõ ràng cảnh báo qua bản thân. Cách xa anh một chút. Trăm ngàn lần không thể chìm đắm quá sâu. Vì sao tất cả mọi thứ sau khi nhìn thấy anh lại bị vứt ra sau đầu. Cô ở trong lòng khinh bị chính mình. Hà tô diệt vậy mà không phát hiện ra điều ấy. Cô nhóc. Đã lâu không gặp. Gần đây công việc của tôi thật sự bận đến chết người. Mệt mỏi quá nha lý giới một bên chua lót. Ai quỷ. Tôi liền cứ thế nhỏ bé đi a Anh à, anh trước tiên nên thăm hỏi em lâu lâu một chút. Em mới là người mời anh ăn cơm hôm nay đấy nhá. Bữa cơm này ăn vui vẻ đến quên trời đất. Cô bây giờ mới biết thì ra lý giới cùng Tô Sam chuẩn bị kết hôn. Phòng tiệc bọn họ kính rượu từng người từng người một. Tơi tới lui lui thường là lấy bát làm đơn vị đo để uống. Tô Sam đặc biệt thích thẩm tích phàm. Hai người uống nhiều nhất. Kết quả kính rượu đến chỗ Hà Tô Diệp. Khâu thiên một phen ngăn lại. Hà Tô Diệp không thể uống. Tiếp tục uống chúng ta đều không thể về được. Lý giới phản ứng lại. Giải thích cùng với Tô Sam. Anh ấy không có tiểu lượng. Say rồi thì không có người làm việc nghĩa đâu. Để anh ấy dùng trà thay rượu biểu đạt thành ý là được rồi. Khâu thiên vẫn không chịu. Lấy rượu ngũ lương đổ đầy bát. Để vào trong tay Thẩm tích phàm. Cười giảo hoạt. Uống vẫn phải uống chứ. Chẳng qua tìm người khác thay thế uống thôi. Người trên bàn tiệc bắt đầu ồn ào. Chỉ có phương khả hâm tựa tiếu phi tiếu lạnh lùng nhìn bọn họ. Thẩm tích phàm một lát liền bắt gặp nét ưu tư trong ánh mắt của cô. Thầm kêu không tốt Rượu này lại kiên trì uống tiếp Hà Tô Diệp muốn đoạt lại bát Kết quả bị thầm tích phàm tóm lại Cô hít sâu một hơi Rõng giặc Hà Tô Diệp Cách mạng không thể không có anh Cho nên mong anh toàn bộ cuộc chiến duy trì tỉnh táo Tôi có thể về nhà được hay không? tất cả đều dựa vào anh. Nhân lúc mọi người cười lớn tiếng bưng bát lên, ừ, một tiếng, sau đó cầm bát úp xuống, một giọt cũng không còn. Toàn bộ người la ó được. Được đầu của thẩm tích phàm bắt đầu không chịu nghe lời. Một bát lại một bát. Từ từ hỗn loạn. Uống đến khi tiệc giải tán, Cô phát hiện ra tay trái của mình túm lấy cánh tay Hà Tô Diệp. Mới có thể miễn cưỡng đứng vững. Cuối cùng thật sự chỉ còn lại có một mình Hà Tô Diệp là hoàn toàn tỉnh táo. Chuẩn bị xong cho mọi người chú đáo. Mới xoay người lại nâng thẩm tích phàm say rượu lên. Rồi ra khỏi nhà hàng. Lúc ấy ánh mắt của cô còn có thể hơi hơi mở. Vậy mà đến lúc chờ taxi đã sắp ngủ lờ mờ. Hà Tô Diệp nhìn cô người đầy mùi rượu. Cảm thấy đau lòng. Cô bé ngốc này uống nhiều như thế làm cái gì? Còn giúp anh uống đến hơn một nửa. Thật sự là cái đồ thích thể hiện. Nhưng anh lại cảm thấy ngọt ngào thỏa mãn.